đi sâu hơn vào Canada. Thưa quý khán giả, lúc tôi còn ở trại tị nạn Mã Lai cách đây hơn bốn năm, ngày ngày đón phái đoàn các quốc gia đến phỏng vấn, tôi nghe thiên hạ bảo nhau: đi Mỹ được thì tốt nhất, nếu không thì đi Canada cũng được. Thưa quý khán giả, tôi định cư tại cái quốc gia cũng được ấy từ năm 1979, như thế tức là ba năm ở quê nhà và bốn đến ba năm ở hải ngoại, tôi có thể gọi Canada là quê hương thứ hai. Du khách đến Canada, ai cũng có nhận xét là người Canada lịch sự và hiếu khách. suốt ngày nói sorry tức là xin lỗi, người ta đụng vào mình người ta chưa kịp xin lỗi mình thì mình đã xin lỗi trước. đó là nét tiêu biểu nhất của Canada do du khách quốc tế nhận xét. một đặc điểm nữa là nếu tính theo tỷ lệ dân số thì đàn bà Canada mua cổ phần nhiều nhất thế giới. Tôi cũng không ngờ. Canada có mỏ kim cương thuộc loại tốt do công ty De Beers khai thác và có thể các bà mua để ủng hộ hàng nội địa. Rất nhiều chuyện về Canada mà hôm nay tôi muốn chia sẻ bằng cái nhìn chủ quan của tôi để nếu các bạn ở Việt Nam hoặc ở các nước khác đang có ý định sang Canada sinh sống thì hy vọng có thêm chút thông tin trước khi quyết định lên đường. Trong nhiều bài nói về Canada, tôi thường thấy có một điểm chung là họ khen Canada là quốc gia đáng sống nhất thế giới. Có người cãi ngay rằng ở đâu có tiền đều đáng sống cả. Dĩ nhiên có tiền thì sống ở đâu mà chả được. Nhưng Liên Hiệp Quốc hàng năm xếp hạng các quốc gia đáng sống nhất không phải chỉ dựa trên tiền mà dựa trên nhiều yếu tố khác nhau chẳng hạn như kinh tế, môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục, nhân quyền, công an, việc làm và an ninh xã hội. Dựa trên những tiêu chuẩn căn bản ấy, thì Canada hầu như năm nào cũng nằm trong nhóm 10 nước đứng đầu thế giới gọi là top 10, gồm có Na Uy, thụy điển, Đan Mạch. Canada, Phần Lan, Tân Tây Lan, Thụy Sĩ, Singapore và Nhật Bản. Thứ tự mỗi năm có thể thay đổi chút ít, nhưng tiểu chung thì 10 nước ấy được coi là đạt tiêu chuẩn tương đương với nhau. Tôi để ý thấy những quốc gia gọi là đáng sống này, dân số thường không đông, có thể nói là ít so với diện tích. Chẳng hạn Canada là nước lớn thứ nhì thế giới, diện tích gấp khoảng 30 lần nước Việt Nam. Mà dân số lại chỉ có hơn 36 triệu Mùa hè năm 1985 sau 5 năm ở miền Tây Tôi rời Vancouver để di chuyển về miền Đông Đó là lần đầu tiên tôi lái xe Đi gần hết chiều ngang của Canada Từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương Sau này thì đi đâu cũng bằng máy bay Nhưng ngày ấy vì muốn ngắm phong cảnh Canada Nên hai vợ chồng cứ nhìn bản đồ xa lộ xuyên bang mà đi Trên xe có con trai tôi cháu Nguyễn Vừng Định, lúc đó mới 2 tuổi nên tôi không thể chạy liên tục, cứ từ từ ngày đi đêm nghỉ. Có khi vào khách sạn, khi tình cờ gặp Đồng Hương ở một thành phố lớn và có thể họ rủ về nhà nán lại một hai hôm. Nhờ chuyến đi ấy, tôi mới thấy được những cánh đồng bát ngát, những khu rừng ngút ngàn, những ruộng lúa mì vàng rực khi chạy ngang các tỉnh gọi là vùng đồng bằng Nằm giữa nước Canada. Nói chung là nhìn được cái mênh mông của đất nước này. Ngày ấy còn chiến tranh lạnh, Mỹ không giao dịch với Liên Xô và Trung Cộng. Canada độc quyền bán lúa mì cho hai nước này. Bao nhiêu ruộng lúa chín vàng được gặt hái, rồi xe lửa chuyển về các hải cảng trên bờ Thái Bình Dương như Vancouver hay Springs Trooper, đổ xuống tàu Liên Xô và Trung Quốc. Dọc đường cao tốc tôi cứ nhìn hai bên đường và tự nhủ. Đất đai Canada dư thừa quá, tôi có cảm tưởng là quá phí phạm và quá bất công khi so sánh với những quốc gia đã chật hẹp đại đông dân, nhất là ngày ấy dân số Canada chưa đến 25 triệu. Có thể vì vậy mà Canada nhận di dân và người tị nạn tương đối dễ, bởi cũng giống như các nước tiên tiến khác, người Canada không sinh nhiều con. Thậm chí càng ngày càng có đông phụ nữ chủ trương chẳng cần lấy chồng. Ngày xưa đàn bà phải lấy chồng vì áp đựng xã hội, và nhất là vì lệ thuộc về kinh tế, không có nhiều nghề cho phụ nữ. Ngày nay đàn bà giỏi ngang đàn ông, nên đàn ông không còn là chỗ dựa tối cần cho họ nữa. Ngược lại, có nhiều ông còn sống nhờ vợ, là đằng khác. Đàn bà không sinh đẻ nhiều, có nghĩa là sẽ đến một lúc, người già quá đông, lực lượng lao động trẻ không đủ để nuôi người về hưu. Bởi vậy, sự hiện diện của di dân đôi khi là cần thiết, nếu không thì những quốc gia này sẽ phải thuê lao động nước ngoài. Cá nhân tôi luôn luôn ủng hộ chủ trương đón thêm di dân vào Canada, vì nước này đất rộng mà người thưa. Mình đi trước thì nên giúp người đến sau. Huống chi Canada lớn quá, cả nước Việt Nam có dọn hết sang đây, thì vẫn chưa ăn thua gì, vẫn còn rất rộng. Thưa quý thính giả, mỗi khi nhắc đến Canada, người ta thường nghĩ ngay đến những đặc trưng của nước này. Chẳng hạn như môn thể thao hockey, cà phê Tim Hortons, peanut butter, nước giải khát ginger ale, maple syrup tạm dịch là mật làm lấy từ cây phong. Và quan trọng hơn nữa là thuốc insulin, Canada đã chế ra và cứu mạng hàng triệu người bị bệnh tiểu đường. Người vui tính thì mỉm cười cảm ơn Canada đã chế ra một thứ rất thực dụng là cái zipper, tiếng Pháp gọi là phẹp ma tuyên, để chúng ta khỏi phải cài nút quần. Người yêu nghệ thuật thì không thể không nhắc đến những tên tuổi lớn của Canada như Celine Dion, Sonia Twain. Justin Bieber, danh hài Jim Carrey, đạo diễn Jim Cameron, làm phim Titanic và loạt phim Terminator. Nhiều quá nhớ không hết, Canada đất rộng nhưng thị trường nhỏ, nên nghệ sĩ hải tử. Canada đều phải chạy sang Mỹ để dễ hoạt động. Nhưng có một câu hỏi quan trọng nhiều người đặt ra là Canada thật sự có giàu không? Thưa quý thính giả, một nước giàu thường dựa trên hai yếu tố là tài nguyên thiên nhiên, và khả sản xuất. Có những nước ở Trung Đông như Ả Rập, Saudi, tàu ở chỗ nào lên cũng chỉ thấy toàn dầu hỏa, tức là tài nguyên trời cho quá nhiều, chỉ lo bán dầu không cần bận tâm đến các ngành sản xuất khác. Trung Quốc thì đứng đầu về tài nguyên, nhưng chất lượng tài nguyên của Trung Quốc lại kém. chẳng hạn than ở Trung Quốc rất nhiều, nhưng vẫn phải nhập cảng than của Úc để trộn vào với than của mình. Vì quá đông dân, tài nguyên rồi sẽ cạn, nên Trung Quốc đi tìm tài nguyên ở các nước khác. Có khi là mua chuộc, đổi trác, có khi là chèn ép, bù dọa, và có khi là lấn chiếm, phi pháp, chẳng hạn biển Đông. Canada may mắn hơn, đất đã màu mỡ mà tài nguyên lại rất nhiều. Dầu thô, quạng mỏ, vàng, kim cương, gỗ rừng, chăn nuôi, nông nghiệp, ngư nghiệp, thừa sức để nuôi có hơn 36 triệu dân. Bởi vậy tôi có nói đùa là đưa nguyên cả nước Việt Nam sang đây, vẫn dư sức sống. Trong bảng xếp hạng 10 quốc gia đứng đầu về tài nguyên thiên nhiên, thì Canada đứng thứ ba, ước lượng, trị giá tài nguyên là 33.000 tỷ USD, xếp hạng trên cả Mỹ, Nga, Úc và Ấn Độ về tài nguyên. Bờ biển Canada tưởng chừng như bất tận, cua Vancouver và tôm hùm Mardifax, cung cấp cho toàn Bắc Mỹ. Các loại cá halibut sau tràn ngập, sản lượng lúa mì xuất khẩu vĩ đại như tôi đã nói ở trên. Thời kỳ mà báo in còn thịnh hành, gần một nửa số giấy in báo trên toàn thế giới xuất phát từ bột gỗ rừng của Canada. Canada xuất khẩu thịt heo đứng thứ hai thế giới chỉ sau Đan Mạch. Canada xuất khẩu thịt đỏ cũng đứng thứ hai chỉ sau Úc. Canada đầu tư tại Hàn Quốc và Chile đứng thứ hai sau Hoa Kỳ. Đó là chưa nói đến khoa học kỹ thuật của Canada cũng vào hạng cao cấp, chẳng hạn công ty sản xuất máy bay Bombardier. Tổng số sinh viên ghi danh tại các đại học Canada cũng đứng hạng thứ hai sau Hoa Kỳ, trong đó dĩ nhiên có rất nhiều sinh viên nước ngoài. Thưa quý thính giả, một vài con số tôi nêu ra chỉ để quý thính giả hình dung khái quát về tiềm năng của đất nước rộng lớn này. Nếu phải liệt kê hết chi tiết thì sẽ tốn rất nhiều giấy mực. Trả lời thẳng câu hỏi là Canada có giàu không? Thì chúng ta phải dựa vào cách tính tổng sản lượng quốc gia, gọi tắt là GDP, mà các bản thống kê quốc tế công bố. Theo các công bố này thì Canada luôn luôn nằm nằm trong nhóm 20 cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới, gọi là G20. Tuy vậy cách tính này xem chừng cũng phức tạp, bởi tổng sản lượng quốc gia có thể rất lớn. Nhưng nếu dân số quá đông thì chia bình quân đầu người không được bao nhiêu. Cụ thể thì chỉ có Mỹ là ngoại hạng, tổng sản lượng quốc gia của Mỹ cao nhất thế giới, mà chia bình quân cho đầu người thì cũng đứng vào hàng ngất ngưởng Mỗi năm, mỗi người Mỹ bình quân thì có vào khoảng gần 70.000 USD. Trung Quốc đứng thứ hai về tổng sản lượng và đang ôm rất mộng sẽ vượt Mỹ trong vài năm tới nhưng vì đông dân quá nên bình quân đầu người hiện nay thuộc loại con nhà nghèo mỗi năm chỉ có hơn mười USD nga còn ít hơn chỉ có mười đô la ấn độ lại còn thay lương hơn nhiều chỉ có hai USD một người thua cả việt nam những con số ấy cho thấy trung quốc nga ấn độ thuộc loại nước giàu mà dân không giàu hãy nhìn vào trung quốc làm thí dụ tổng sản lượng đứng thứ hai thế giới Đáng lẽ phải tiêu cho dân, nhiều hơn thì nhà nước lại chi dùng để phô trương sức mạnh quân sự, nhằm hù dọa các nước láng giềng. Như thế thì dù tổng sản lượng có tăng cao đến đâu, thì đời sống dân chúng vẫn không thay đổi bao nhiêu. Cụ thể, nhất là Bắc Hàn, mỗi năm dân chết đói cả trăm ngàn người, thậm chí có năm phải ăn cả thịt người chết mới đem chôn thế mà lãnh tụ vẫn thản nhiên dùng tiền chế vũ khí nguyên tử. Nói một cách thực tế thì theo tôi, một nước chưa thể gọi là giàu được, khi chưa có chợ cấp xã hội, chưa có chợ cấp thất nghiệp, và thậm chí chưa có chợ cấp cho người tàn tật. Một số quốc gia khác tổng sản lượng không lớn lắm, nhưng vì dân số ít nên tính bình quân đầu người, lợi tức lại rất cao, như Thụy Sĩ, Hòa Lan, Singapore và Úc Châu. Thủy sĩ bình quân đầu người một năm lên tới 90.000 USD, vượt cả Mỹ. Tuy nhiên, ở mấy nước Bắc Âu này, dân chúng đóng thuế cao hơn Mỹ rất nhiều, vì họ tuy là những nước tư bản, nhưng có nhiều chính sách mang tính xã hội, nhằm tạo phúc lợi cho toàn dân, cho nên tốn nhiều ngân sách. Riêng Canada thì bình quân đầu người mỗi năm chỉ khoảng 50.000 đô, tức là nằm trong nhóm các nước Đức, Anh, Pháp và Nhật, chênh lệch nhau chút ít nói chung nếu so sánh gần hai trăm quốc gia trên toàn thế giới thì Canada Đức Anh Pháp Nhật cũng có thể gọi là nhóm con nhà giàu nhưng không phải là con nhà đại gia như Hoa Kỳ trên thực tế thì dân Mỹ làm việc hăng say và tích cực hơn Canada rất nhiều mấy thập niên trước có người hỏi một tỷ phú giàu hòa của Mỹ rằng tài sản của ngài hiện có bao nhiêu ông ta đáp người nào còn thì giờ đếm tiền để biết mình có bao nhiêu, thì người đó chưa phải là người giàu. Tôi bận lắm, không có thị giờ đếm tiền. Câu nói ấy phần nào phản ảnh tinh thần làm việc của người Mỹ. Tôi xin mở dấu ngoặc ngay ở đây để thưa với quý thính giả là những số liệu tôi vừa nêu lên trên đều dựa vào các thống kê được phổ biến công khai. Giữa các bảng thống kê ấy, các con số có thể xê xích nhau chút ít, nhưng những số liệu này chỉ nhằm để so sánh sức phát triển của từng quốc gia lãnh đạo các quốc gia sẽ nhìn vào những con số ấy để định hướng tương lai cho nền kinh tế của nước mình. Thí dụ bình quân, người Hàn Quốc mỗi năm là 32.000 USD, họ sẽ cố gắng để phấn đấu đạt được 40.000, tức là ngang ngửa với Nhật Bản. Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ luôn luôn là đất lành chim đậu, cho nên nhiều sinh viên Canada sau khi tốt nghiệp thường bỏ sang Mỹ làm việc. Họ tự ý nộp đơn, Đôi khi cũng có trường hợp các công ty Mỹ qua tuyển dụng ngay tại các trường đại học Canada. Tại vì cùng một công việc, bên Mỹ trả lương cao hơn mà thuế lại nhẹ hơn. Nhưng đó chỉ là những người trẻ, đường đời còn dài thì mới hớn hở dọn sang Mỹ một cách dễ dàng. Chứ một khi đã làm lâu năm đã mua nhà, mua cửa tại Canada rồi thì cũng khó dứt đi, ngoại trừ khi phải kiếm được một công việc lương rất cao và được bảo đảm lâu dài tại Mỹ. Bởi tiền Canada thấp hơn tiền Mỹ, mà giá nhà tại Mỹ có lúc lại lên quá cao, bán căn nhà ở Canada được khoảng một triệu, dọn sang Mỹ chỉ còn chừng 750 ngàn. Do đó quyết định sang Mỹ thường làm người ta đắn đo, nhất là khi con cái đã đi học bên này. Trong một cuộc thăm dò những người đang có công an việc làm tại Canada, hỏi họ rằng nếu có thể ông bà có muốn làm việc và sinh sống tại Mỹ hay không? thì chỉ có mười chín phần trăm trả lời muốn, còn tám không có ý định bỏ Canada. Những người không có ý định này như tôi vừa nói, có thể vì họ bám rễ ở đây lâu đời, nhiều thế hệ; có thể vì họ đã quen với nhịp sống chậm chạp của Canada; có thể vì họ hài lòng với hệ thống y tế miễn phí của Canada; hoặc có thể vì thấy bên Mỹ người ta dùng súng tự do quá nên họ sợ và lại Canada và Mỹ cùng chung biên giới. Qua lại lúc nào cũng được thì họ thấy chẳng cần phải sống hẳn bên ấy. Hiện có khoảng bảy trăm ngàn người Mỹ làm việc và sinh sống tại Canada. Họ cho biết giữa Mỹ và Canada không khác biệt bao nhiêu. Một bà Mỹ trả lời phỏng vấn đã nói đùa. Nếu Canada không có McDonald's và cà phê Starbucks thì tôi sẽ quay về Mỹ. Đời sống Mỹ và Canada không cách biệt bao nhiêu bởi vì mặc dầu dân số ít, mỗi năm Canada vẫn nhập hàng của Mỹ tới 395 tỷ USD, lớn hơn tổng số hàng mua của cả hai nước, Trung Quốc và Nhật Bản. Một chuyện nhỏ mà tôi muốn nói đến là thời tiết Canada thay đổi, làm nhiều người khó chịu, nhưng cũng có nhiều người thấy thích thú, đó là trang phục. Mùa đông áo quần dày cộm như chùm mền. À, đi giày bốt, khăn quàng, mũ len ra đường lắm hôm. Quần kin mít như phi hành gia, chỉ trừ có hai con mắt. Mỗi thành phố tốn hàng chục triệu để trải muối. À, cho tạm tiết thì xe mới chạy được. Ở Mỹ và Canada đều có những người vô gia cư, tiếng Anh gọi là homeless. Vì lý do này hay lý do khác họ ăn ngủ ngoài lề đường, dưới gầm cầu hay trong công viên. Những vùng ấm áp như Cali thì không sao, nhưng những nơi giá lạnh ở Canada thì nguy hiểm lắm. Ở Toronto cũng có người vô gia cư, tuy không đông lắm. Mỗi khi dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ xuống thấp, và nhất là sẽ có bão tuyết, thì chính phủ phải mở hàng loạt những nhà tạm trú rồi thông báo ngay cho người vô gia cư biết địa chỉ, để họ vào nằm ngủ trong đó. Rồi cảnh sát đi tuần, đi lùng, thấy ai còn nằm ngoài đường, thì mời vào nhà tạm trú. Nếu không, sẽ bị đông lạnh, chết cắm. Hết mùa đông sang xuân ngắn ngủi, Rồi mùa hè đến nhanh. Lắm hôm nắm chảy mỡ vào tháng 7 hay tháng 8. Áo quần mùa đông đem cởi hết, Để thay bằng trang phục nhẹ của mùa hè. Máy sưởi vừa tắt lại chuyển ngay sang máy lạnh. Máy xúc tuyết đem cất đi, Lôi máy cắt cỏ ra xài. Bởi vậy sống ở Canada tốn phí hơn ở những nước khác. Mùa hè Canada ngắn Cho nên Canada rất mê làm vườn Những tiệm bán cây kiểng luôn luôn đắt hàng Bắt đầu từ tháng tư cây cối trong vườn đâm chồi nảy độc Không gian như sống dậy sau mấy tháng ngủ yên Rồi từ tháng năm khi trời vẫn còn xe lạnh Có những người sáng sớm đã ra vườn Và cứ lay hoay chăm sóc cây cảnh Đến tối mới vào nhà Tháng chín thì những cây phong trồng hai bên đường Hoặc rừng phong Mọc tự nhiên có khoảng hai tuần để thay lá tuyệt đẹp Màu đỏ màu vàng trộn lẫn với nhau rực rỡ dưới nắng thu. Cây phong là biểu tượng của Canada nên lá phong được chọn làm nền cho lá cờ Canada. Tháng 10 cây bắt đầu úa vàng rồi rụng hết hoa hết lá. Tháng 11 thì chỉ còn trơ lại cảnh khô trông rất thê lương, chờ năm tới mới phục sinh. Trong nhà bắt đầu đem áo choàng, áo ấm ra chuẩn bị cho những ngày lạnh sắp tới. Duy có một điều hài lòng là chỉ ở những nơi có tuyết như Canada, im no en mới thấy đẹp, mới thấy hết ý nghĩa của mùa giáng sinh. Và quốc tinh già còn một chuyện nữa mà các nhà khoa học đang bàn tới, đó là việc trái đất đang khô dần. Nhiều dòng sông đã cạn hẳn, nhiều quốc gia đang lo thiếu nước uống. Vấn đề biến đổi khí hậu đã trở có thật. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì trong vài thập niên nữa Nước uống sẽ trở thành một nhu cầu sống còn của nhân loại. Cuối cùng sẽ chỉ còn một nước duy nhất có nguồn nước bất tận là Canada. Canada có hai triệu cái hồ và một phần tư lượng nước ngọt của thế giới nằm ở lãnh thổ Canada. Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật dự đoán rằng Mỹ sẽ phải xâm lăng Canada để chiếm nguồn nước cho mình và cho thế giới. Nghe thì giống như trong phim giả tưởng. Nhưng nhân loại có thể phải đối mặt với hạn hán ở nhiều nơi Và con người sẽ thiếu nước uống Mấy chục năm trước đã có những tiếng nói cất lên Cảnh báo về hiện tượng biến đổi khí hậu Nhưng đâu có mấy ai thèm quan tâm Mấy năm gần đây thiên tai xảy ra khắp nơi Người ta mới thấy chuyện này là nghiêm trọng Trái đất đang khô dần vì sức nóng Việc thiếu nước uống có thể sẽ xảy ra trong tương lai gần Nếu đúng như thế thì các bạn chỉ còn một cách duy nhất là dọn nhà hoặc sinh sống ở Canada. Vì Canada lúc nào cũng dư nước, mà nguồn nước của Canada thì bao giờ cũng trong gạnh. Trân trọng kinh chào quý thính giả.